Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villing Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện cờ đao đoạn tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Villing Phần 4 Hồi thứ 10 Ngọc Quế Thanh Tùng Ngọc cao mày bất nhẫn gần giọng hỏi Nhát đầu, ngươi là ai? Thiếu nữ bình nhiên đáp lời của bội Tùng Ngọc Tì tì hỏi tùng danh của mọi sao? Ta hỏi ngươi chứ hỏi ai? Mọi họ Ngọc tên là Quế Thanh Bội Tùng Ngọc đáp lập lại Ngọc Quế Thanh Quế Thanh gần đầu Tên muội là lắm hay sao mà xem trường tì tì lại ngạc nhiên Tùng Ngọc lắc đầu nói Buồn cô nương không ngạc nhiên đâu Mà chỉ hơi khó suy tính một chút thôi Tì suy tính điều gì Ta không biết nên để cho nha đầu ngươi sống Hay phải tống tiến ngươi về chầu giêm chúa Thành tường xét vào cắt ngang lời Tùng Ngọc Sao cô nương cứ mở miệng ra là đòi giết người Bộ giết người thích thú lắm hay sao vậy Tùng Ngọc nạt ngang Một khi bồi tùng Ngọc ra tay Thì không một ai được chen vào chuyện của ta Nhá đồng kia đã vỉa người mà xem vào việc riêng của ta Từ à đách chọn cho ả tử lộ rồi Thành tường khoát tay <cười> Thành tường còn đang đứng trước mặt cô nương đây Còn Ngọc Tiểu Thư chỉ là một thiếu nữ Đâu biết gì về võ lâm Mà lại đổ lên đầu người ta sự tức giận của cô nương Thành tường quay sang Ngọc Quế Thanh Cô nương mau mau rời khỏi đây đi Đừng chen vào chuyện riêng của tài hạ Quế Thanh thả nhiên đáp lời Thành tường Sư phụ đã can giận Quế Thanh khi bước ra giang hồ. Hả? Sư phụ cô nương cắn dặn điều gì? Lấy đạo nhân làm gốc Không được sát sinh bởi bãi Thế kẻ cô thế phải bênh Thế kẻ cường bạo phải rắn giải Nay Quế Thanh thấy huynh một mình phải đối phó với ba người Nàng chỉ Tùng Ngọc Những người này kể đông hiếp yếu không công bằng Quế Thanh đâu thể khoanh tay mà đứng nhìn được chứ Tùng Ngọc cáo gắt nói Hóa ra nhà đầu đất thị mục từ đầu đến giờ Tất cả những gì nhà đầu ngươi đều thấy đều nghe Quế Thanh nhìn Tùng Ngọc gật đầu Nếu không thấy không nghe Quế Thanh đã bỏ đi rồi Thì vì ngươi thấy, ngươi ngai nên ngươi mới chốc hỏa vào thân, để bốn quân nợ dạy cho nha đầu một bài học về lỗi hành hiệp không tự lượng sức mình. Tùng Ngọc vừa nói vừa lặng bộ đến, Ngọc Thủ dựng đứng, vút đến Ngọc Quế Thanh hai đảo âm kình với bài thành nội lực. Xuất ra trường pháp này, bội Tùng Ngọc đoán chắc Ngọc Quế Thanh sẽ bị nội thương mà phải quỳ mọp dưới chân của nàng. Ngọc Quế Thanh không hề tránh né mà chỉ khoát tròn hai cánh tay như khối động không khí trước mặt mình. Thanh tường lo lắng thét lên, "Tiểu cốt nương, tránh đi!" Lời còn động trên miệng của thành tường Thì sự biến đã xảy ra Sự biến kia xảy ra hoàn toàn Ngoài sự tưởng tượng của các thành tường Và bội tùng ngọc Hai đảo nhu kình mà bội tùng ngọc phát tắc Nhanh chóng chìm vào hai vòng xoáy Do quế thanh tạo ra Rồi xoay ngược trở lại Công thẳng vào vùng thượng đẳng của bội tùng ngọc Ấm Sự biến xảy ra nhanh hơn chấp mắt Tùng ngọc không hiểu sao lại có sự kỳ dị như vậy Nàng liên tục thối bổ Mắt hoa, tai ủ bởi chính ảnh của mình Trong khi Quế Thanh vẫn đứng yên như không có chuyện gì cả. Bội Tùng Ngọc ngơ ngẩn hỏi nhà đầu, người dùng thứ võ công gì? Chưa vừa rồi, Quế Thanh đối phó với Tỷ Tỷ tên là Di Hoa Tiếp Ngọc. Sự kỳ ảo của chiếu công này là dùng chính công lực của đối phương để khắc chế đối phương. Tỷ càng dụng nội lực mạnh chừng nào thì chiếu phản hồi mạnh chừng ấy. Vừa rồi Tỷ dụng 5 thành công lực nên Tỷ chỉ bị thối bổ. Nếu Tỷ dụng hết 10 thành công lực chẳng biết chuyện gì xảy ra. Nhưng chắc chắn Tỷ sẽ bị nội n Nghe Quế Thanh nói vách, như thể nắm rõ tất cả những nỗ lực, lẫn chiêu thức mà mình vừa phát thác. Điều đó càng khiến cho bội tùng Ngọc vừa ngạc nhiên vừa ngơ ngẩn. Nàng buột miệng hỏi, Ngọc Quế Thanh, người xuất thân từ môn phái nào? Quế Thanh lắc đầu nói, điều này Quế Thanh không thể thổ lộ với tỷ tỷ được. Nếu tỷ muốn biết thêm về võ công của Quế Thanh, Quế Thanh sẽ cho người thấy. Quế Thanh vừa nói dứt câu, liền cong tay, cách không phóng chỉ. Ẩm! Tiếng sấm đổ ngay dưới chân bội Tùng Ngọc Mà nàng tuyệt nhiên không hề có phản xạ gì Khi, khi tiếng sấm kia trỗi lên Tùng Ngọc mới giật mình Ngay dưới chân nàng xuất hiện một cái hố to qua hai gang tay Bốc khói ngột ngột Quế Thanh nói Vừa rồi Quế Thanh thiết triển hòa diệm chỉ Tì tì thấy thế nào Tùng Ngọc đấn đờ mặt Hai môi nàng dính chặt lại không thốt ra lời Tùng Ngọc buông một câu lạnh nhạt Bội Tùng Ngọc sẽ gặp lại hai người Nàng bỏ câu nói giữa chừng Rồi trở bước băng mình đi Thân cái đã mất dạng. Tô Ngọc đi rồi, Quế Thanh mới nhìn lại các Thành Thường. Huynh đã được bình yên rồi, Quế Thanh cáo từ. Nàng toán bỏ đi, nhưng Thành Thường đã gọi lại. Tại sao tiểu cô nương vội vã bỏ đi như vậy? Quế Thanh ở lại đây làm gì? À, Quế Thanh cô nương đã cứu tại hạ. Tại hạ phải đáp lễ lại Quế Thanh cô nương chứ. Nếu tại hạ để mặc tiểu cô nương bỏ đi thì hóa ra tự biến mình thành một gã vô nhân vô nghĩa vô đạo. Quế Thanh nhướng mắt, huynh đáp lễ cho Quế Thanh gì nào? Quế Thanh theo thành tượng sẽ biết ngay thôi. Chúng ta đi. Quế Thanh chỉ lộ Khư Viễn và Tần Nhất Kiệt đang ngồi vận công điều tức. Còn hai người kia. À một là Thần Lực Cô Tô Tần Nhất Kiệt còn người kia là Bang Chủ Cái Bang lộ Khư Viễn. Quế Thanh đâu cần biết tên của nhị vị trưởng tôn đó mà muốn biết sẽ giúp họ như thế nào đây. À Quế Thanh cô nương quả là độ lượng. Đừng lo. Hai người kia đều là những đại cao thủ của Vo Lâm. Họ chỉ cần vận công điều tức một lúc thì tự khôi phục lại công lực. Nhân cơ hội hai người còn vận công điều tức. Tài hạ và tiểu cô nương nên bỏ đi. Đợi hai người đó hồi phục thì chỉ thêm phiền tói cho tại hạ vật tiểu cô nương mà thôi. Quế Thanh gần đầu nói. Nếu hai người kia là đại cao thủ, có thể tự lo được cho họ thì Quế Thanh và Huynh mới yên tâm đi. Cô nương yên tâm. Hẳn cô nương đã thấy họ đối phó với thành tường này như thế nào rồi? Quế Thanh thấy. Vậy thì còn ngại gì nữa, chúng ta đi thôi. Không chờ cho Quế Thanh có đồng ý hay không. Các thành tường nắm tay nàng dạo bước bỏ đi một mạch. Hai người vào vào trong trấn hàm đàn. Quế Thanh hỏi Thành Tường huynh dẫn Quế Thanh đi đâu vậy? Quế Thanh cô nương đừng có hỏi rồi sẽ biết ngay thôi. Nàng ngây ngô hỏi ngược lại Thành Tường nếu không biết mình đi đâu Quế Thanh sao đi cùng với huynh được? Huỳnh biết sẽ đưa Muỵi đi đâu mà. Nhưng Muỵi cũng phải biết huynh đưa đi đâu chứ. Thành Tường cười mỉu nói à, Được rồi, đến ngay đây thôi. Huỳnh biết tại trấn hàm đàn có một tòa tiểu điểm rất là nổi tiếng mà bất cứ ai cũng muốn một lần được đặt chất đến đó. Quế Thanh hất mặt, Huynh đưa mồi đến tòa tử điểm đó để làm gì? Hừ, sao mồi cứ hay hỏi như vậy? Thành tường đưa Quế Thanh đến tòa tử điểm trung nguyên để nhất lâu. Tấm bảng sơn son thép vàng treo trước cửa gian chính sảnh với nét bút tự vô cùng sắc sảo. Hàng đèn lồng treo phía trước, đông đưa tựa như có những cung nữ đang múa đèn réo gọi khách phương xa. Quế Thanh lướng lửa, Thành tường hỏi, Huynh muốn mời mùi đến đây? Quế Thanh nhăn mặt, trong đó có gì mà Huynh muốn mùi vào? Thành tường nắm tay Quế Thanh nói Ê, Vào rồi sẽ biết Ý vừa nói vừa nắm tay Quế Thanh Dẫn vào trung nguyên đệ nhất tử Quế Thanh vùng vẳng Mùi không vào trong đó đâu hả Quế Thanh cứ vào đi rồi sẽ biết trong đó có gì mà Quế Thanh buộc phải nghe theo thành tường Vào trong trung nguyên nhất điểm tử thanh tường chọn một chỗ ngồi biệt lập Trên gác nhìn xuống dưới giấy nhà đối diện Gái tiểu nhị bước đến bàn hai người y khung đúng nói à, Công tử vật tiểu thư dùng gì y nhìn gái tiểu nhị Hàn Tiểu Nhị, ngươi nhận ra ta chứ Gã Tiểu Nhị ngơ ngẩn bởi câu nói của Y Y không biết trả lời như thế nào Bởi đâu biết Thành Tường là ai Gã ẩm ử mãi, cuối cùng Thành Tường phải nói Bồn Thiếu Gia là các Thành Tường Người của Kim Lăng Phủ đó Gã Tiểu Nhị hồ hời nói À, Tiểu Nhân có nghe nói đến Kim Lăng Phủ Không ngờ Thiếu Gia lại quá bước tới đây Y ôm quyển giá hành ngộ Thành Tường khoát tay nói Tiểu Nhị không khẩn khách sáo như vậy Y lấy một nén bạc đặt vào tay của Tiểu Nhị rồi nói Bồn thiếu gia muốn có được một bữa ăn thật thịnh soạn Một bữa ăn có 102 trong đời người bao nhiêu ta cũng đài thọ À dạ dạ thiếu gia quá rộng lượng Tiểu nhị sẽ đem hết sức mình phục vụ thiếu gia Tối lọc cứ thế mà làm Ta hy vọng sẽ không thất vọng bởi sự chu đá của người Nhất là Ngọc Quế Thanh tiểu thư Gá tiểu nhị gật đầu như thế sau Dạ dạ tiểu nhị sẽ hết lòng vì công tử Gá nói sau liền lùi bước Ngọc Quế Thanh Mùa mới ra ngoài giang hộ Cho nên hẳn chưa biết đến Trung Nguyên để nhất điểm tử Ở đây thì ta đã đến rồi Do đó mới biết và muốn dẫn buổi đến Để thết một bữa đại yến tương ngộ vậy mà Gã cười nửa miệng Quế Thanh nhìn thành tưởng nói à, Huynh khách sáo thật Phải Huynh muốn đền ơn Quế Thanh vì chuyện vừa rồi À không không Một bữa đại yến tại Trung Nguyên để nhất điếm Sao có thể sánh với cái ơn của Quế Thanh Đắp phò trợ cho Huynh chứ Gã tiểu nhị bưng thức ăn dọn ra bàn Khi gã bày toàn bộ thức ăn ra Quế Thanh nhấn mảnh nhìn Nàng ngẩn lên nói với gã tiểu nhị Tiểu Nhị, bao nhiêu thức ăn đây? Hai người làm sao dùng cho hết? Gái Tiểu Nhị lung tung nói. À, Tiểu Nhân chỉ thực hiện theo ý của Kim Lăng Thiếu Gia. Quế Thanh nhìn Thành Tường. Thanh Tường mỉm cười nói. Quế Thanh, đừng có ngại. Nàng cứ dùng cho thoải mái đi. Nếu dùng không hết thì Huynh có cách. Gái vừa nói, vừa gắp một miếng thịt cừu để vào chén của Quế Thanh. Thanh Tường hỏi Gái Tiểu Nhị. Đây là món gì? À, dạ. Đây là món ăn đặc chế của Tiểu Nhân. Thịt cừu được hầm với sữa. nó có tên là lân trầm Thành tường gật đầu gắp luôn một miếng Bỏ vào chén của mình Y tự rót rượu ra hai chén rồi hỏi gác tiểu nhị Còn đây là rượu gì Dạ đây là bách hoa tiểu Một thứ rượu đặc chế của Trung Nguyên để Nhất Điếm Thứ rượu này được cắt bằng nước tinh của 100 trăm loại hoa Để trở thành mùi hương Không có thứ rượu nào sánh bằng Được Thành tường khoát tay gác tiểu nhị Rồi bàn hai người Y nhìn lại quế thanh bưng chén Huynh mời muội dùng chén rượu tức ngộ Quế thanh lung tung nói Mụi đâu biết uống rượu. Không uống thì miếng môi cũng được Vậy cũng được Thành tường gật đầu Hai người cùng chạm chén uống rượu Quế thanh thưởng thức từng món ăn của Trung Nguyên Đệ Nhất Tiểu Trong khi thành tường thì uống rượu Thành tường hỏi Những thức ăn của Trung Nguyên Đệ Nhất tử Mùi ăn có ngon không Quế thanh vừa nhai vừa gật đầu quả là ngon Mùi chưa bao giờ được ăn những món ăn ngon như thế này cả Quế thanh vừa gấp miếng thịt cừu thứ hai Bỏ vào chén Thì một chiếc kiểu hoa dừng trước cửa Trung Nguyên Đệ Nhất Tiểu Vũ Y Lan từ trong kiểu hoa bước xuống Cùng với một nho sinh nho nhã Gái nho sinh dìu tay nàng Tiến vào trong trung nguyên đệ nhất tiểu Thanh tường nói Những tiểu thư khuê các của các hào phú đại gia Thường không tự mình tin nổi Mà phải nhờ người khác dìu đi Y cười khẩy nói tiếp Xem ra giàu sang thì yếu đuối quá Không thể sánh với mùi Quế Thanh nhấn mày nói Huynh nói quá rồi đó Đừng so sánh Quế Thanh với những tiểu thư hào phú Quế Thanh đâu sánh bằng họ chứ Hừ, huynh lại thấy Quế Thanh hơn đó Không tin Huynh chứng minh cho mỗi hay Quế Thanh chưa kịp nói gì Thì Thành Tường đã đứng lên gọi gã Nho Sinh Hả Túc Hạ Gái Nho Sinh vừa bước vào tử điểm Nghe Thành Tường gọi nhìn lên Đôi chân mày của gã cao hẳn lại Thành Tường ra là cười rồi nói Bồn thiếu ra thấy Vì tiểu thức của Túc Hạ trong quen quen Muốn biết quý tính của tiểu thức là gì Nho Sinh nhìn lại Vũ Y Lan Nàng ngẩn lên nhìn Thành Tường nhỏ nhẹ Công tử muốn biết tên của tôi sao Thành tường gật đầu nói tại hạ rất muốn biết quý tính của tiểu thư Hình như tại hạ đã gặp tiểu thư ở đâu rồi Tôi thì chưa từng gặp công tử Tôi họ Vũ tùng danh Y Lan Vũ Y Lan tiểu thư Y Lan gật đầu Với công tử muốn biết tùng danh của Y Lan để làm gì Thành tường xoa tay À tại hạ thấy tiểu thư yếu đuối quá Mà tò mò muốn biết những vị tiểu thư đại cắt Tại sao lại yếu đuối như vậy Y Lan yếu đuối lắm hay sao Thấy tiểu thư đi phải có người dịu Thì đúng là người yếu đuối Thanh tường nghiêng đầu ngắm Y Lan à, Tiểu thư thật là đẹp Nhưng nếu sánh với bào mội của tài hạ Thì còn kém nhiều phần Y Lan cao mày nói Bào mội của công tử hơn vũ Y Lan ư Công tử thốt ra câu nói này khiến Y Lan tò mò đó Vậy bào mội của công tử đang ở đâu Bào mội của tài hạ đang ở đây thôi Vậy ư Thanh tường gật đầu Y toan mở miệng tân bốc ngọc quê thanh Thì vũ Y Lan rút ngọn tiểu thanh kỳ Nàng trí nhẹ tay Ngọn Tiểu Kỳ thoát đi ghim luôn vào cây cột chính Của tòa Trung Nguyên để nhất điểm lâu Phập Ngọn Thanh Kỳ vừa ghim vào cây cột chính Của tòa Trung Nguyên để nhất điểm lâu Thì Vũ Y Lan cũng không ngừng phát tác huyền công của mình Hai tay nàng liên tục Tạo ra những đạo hấp lực mãnh liệt Nhanh như cách đặt đóng toàn bộ những cửa ra vào Cũng như cửa sổ tòa Trung Nguyên để nhất điểm lâu Thấy nàng thiết triển hấp lực Thành tường các ngây người ra mà nhìn Y Lắp Bắp nói Ờ À, nàng, nàng cũng có võ công sao Lời còn đọng trên hai cánh môi Của thành tường Thì Ngọc Quế Thanh tựa nhất cánh chim Lướt từ trên cao xuống Đứng đối mặt với Vũ Y Lan Thành tường hốt hoảng Lo lắng gọi Ngọc Quế Thanh Quế Thanh mùi mụi Quế Thanh không mang đến lời của thành tường Mà chỉ chú nhắn quan sát Vũ Y Lan Vũ Y Lan cũng nhìn trả lại Ngọc Quế Thanh Quế Thanh nói Vừa rồi tiểu thư dùng tuyệt kỹ Hấp tinh đại tà công Đôi chân mày của Y Lan Nhíu hẳn lại Trong ánh mắt của nàng lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi Quế Thanh thốt ra câu nói này. Nàng nhìn chằm chằm Quế Thanh một lúc lâu rồi mới hỏi: "Tại sao nha đầu biết vào rồi, bột cô cô dụng Hấp Tinh Đại Tà Công?" Hấp Tinh Đại Tà Công của Thư Thư là một tuyệt kỹ tà công đặc biệt thất truyền sau khi Vô Ưu tiên tử quy ẩn khỏi võ lâm. "Quế Thanh xin mạn phép hỏi, người truyền thụ Hấp Tinh Đại Tà Công cho Thư Thư là ai vậy?" "Ta có cần nói với nha đầu không?" Quế Thanh thản nhiên đáp lời nàng: "Tất nhiên là cần rồi." Bởi Quế Thanh đang muốn tìm người biết được tuyệt kỹ Hấp tinh đại tả công Người nha đầu người muốn tìm là Vũ Y Lan đây Quế Thanh lắc đầu nói Người Quế Thanh tìm không phải là Thư Thư Thì vừa rồi ta đã dùng Hấp tinh đại tả công Quế Thanh biết Thư Thư là người thi triển Hấp tinh đại tả công Nhưng Thư Thư không phải là người Quế Thanh muốn tìm Vậy nha đầu muốn tìm ai Quế Thanh muốn tìm người đã truyền thủ tâm pháp Hấp tinh đại tà công cho Thư Thư Ta không đáng để cho nha đầu tìm kiếm hay sao Quế Thanh nhun vai nói Quế Thanh đâu có chuyện gì để tìm Thư Thư Nhà đầu không muốn tìm bổn cô cô Nhưng cô cô lại muốn tìm ngươi để muốn biết Vì sao ngươi lại biết được hấp tinh đại tài công Quế Thanh lắc đầu Quế Thanh không nói cho Thư Thư biết đâu Nhà đầu không muốn nói cũng không được Lời còn đọc rết cửa miệng Vũ Y Lan quay ngoắt sang Nho Sinh đứng bên cạnh Dương Cật Lâm giáo phẩm Còn chờ gì nữa mà chưa thu dụng À nhà đầu cho bổn cô cô Cật Lâm cuối đầu nói Tuấn lệnh Thanh Long Sứ Y nói rất câu quay lại đối mặt với Quế Thanh Gần giọng nói Nhá đồng mau quỳ xuống Cùng với câu nói sắc sực đó Dương Cật Lâm lắc vai lướt đến hai bộ Xong trào đồng loạt xuất thổ Chộp lấy hai bờ vai của Quế Thanh Trào công của Cật Lâm nhanh như chất giật Nhưng Quế Thanh còn nhanh hơn Y một chất mắt Quế Thanh không tranh né Đôi trào công của Dương Cật Lâm Mà chỉ hơi xoay người Ngọc Thủ tựa như thiếu nữ giải hoa Thế mà hóa giải trào pháp của đối phương rất dễ dàng. Nàng dẫn đến nửa bộ, mắt Dương Cật Lâm hoa lên bởi bóng ảnh thổ trùng trùng đẹp đẹp, không biết đâu là hư, đâu là thực. Búp búp búp. Mặc dù là một đại cao thủ của Thiên Long Giáo, nhưng Dương Cật Lâm hứng luôn một lúc ba cái tắt này lửa ngay vào một bên má. Y thôi lui liên tiếp năm bộ, trong khi Quế Thanh lại ôm quyền nhu hỏa nói. Miễn thứ cho Quế Thanh đã bảo phạm. Vũ Y Lan Quế Thanh xuất thổ đắc chiêu mà giật mình Nàng nghĩ thầm Nhà đầu này không tầm thường chút nào Dương Cẩn Lâm bị trúng 3 cái tát của Quế Thanh Mắt nảy đom đom Tức giận đến biến sắc Ý không ngờ một nhà đầu tuổi chỉ vào 17-18 Lại có thể bức nhục mình ngay trước mặt Thanh Long Sứa Vũ Y Lan Và tiểu tử xa lạ kia Càng nghĩ đến điều đó họ Dương càng tức giận Phấn nổ y gầm lên Nhà đầu ngươi phải chết Cùng với lời nói đó, Dương Cật Lâm toan la vào quyết một trận sống mái với Ngọc Quế Thanh. Nhưng vũ Y Lan đã cản lại. Dừng tay. Lệnh của Y Lan buộc Dương Cật Lâm phải trụ bộ thu hồi công lực. Ly Nhi nói. À. Thưa thưa, hãy để cho để thanh toán món nữa này. Y Lan lắc đầu. Không cần. Nàng đẩy Cật Lâm về phía sau. Bước đến một bộ đối mặt với Ngọc Quế Thanh từ tốt nói. Thì ra nha đã cũng có chút bản lĩnh võ công. Thế mà bồn sứ tưởng ngươi chỉ là một cô nương bình thường. Bây giờ đến lượt bồ Quế Thanh nhẫn mày nói, "Quế Thanh không có ý giao thủ với Coco, mai chỉ muốn biết người đất truyền thổ hấp tinh đại tà công cho Coco cô cô mà thôi." Y Lan mỉm cười, "Bồn nói, nhưng trước khi ta nói thì nhát đầu phải minh chứng cho ta biết bản lãnh của ngươi như thế nào." Quế Thanh gần đầu, "Nếu Coco muốn như vậy, được lắm." Vũ Y Lan xoay người qua bên trái, đôi ngọc thủ không ngừng đẩy về phía ngọc Quế Thanh. Hai đạo xoáy phát ra từ tâm trung bản của nàng, cuốn đến đối phương. không để tránh hai đảo xoáy kình của Thanh Long Sư Vũ Y Lan mà thản nhiên hứng lấy chúng. Thân ảnh của Quế Thanh tựa như cánh hoa trôi bập bềnh trong hai đảo xoáy khí đó mà tuyệt nhiên không hề chịu một áp lực nào. Thân pháp của Quế Thanh phiêu bộ một cách kỳ lạ ngay trong vùng áp lực trường kình của Thanh Long Sư. Vũ Y Lan thấy thân pháp của Quế Thanh quá đối linh hoạt, kỳ là buột miệng hỏi: "Nhá đầu, người dùng bộ pháp gì vậy?" Quế Thanh sử dụng Ma tông bộ pháp để khắc chế lại hấp tính đại tài công của Thứ À mới nghe bộ pháp này lần đầu Không ngờ nhà đầu lại có bộ pháp thần kỳ Có thể khắc chế hấp tinh đại tà công của bồn sứ Lời còn đọng trên hai cánh môi Vũ Y Lan liền thu hồi hấp tinh đại tà công Lòn tay ra sau lưng Rút ngọn độc phiến có sắc đen tuyển Nàng cười khởi nói <cười> Nhà đầu có ma tông bộ Thì bồn sứ có cửu chuyển âm ma công Nàng vừa nói Vừa thi triển cửu chuyển âm ma công Thân pháp như bóng ma hư ảo Thoáng mất rồi hiện ra ngay trước mặt của Ngọc Quế Thanh Vũ Y Lan xòe độc phiến quạt thẳng vào mặt Vũ Quế Thanh Từ trong độc phiến Một lần khói độc phun ra Chụp thẳng đến vùng thượng đẳng của Quế Thanh Thành tường hốt hoảng thết Ngôi chừng độc công Những tường Quế Thanh sẽ tháo bộ Tránh luồng độc khí của đối phương tạo ra Nhưng không Nàng không né cũng không lùi bộ Mà dẫn đến nửa bước Luồng khí độc của ngọn độc phiến trùm cả lét thân ảnh của Quế Thanh Nhưng nhanh chóng bị tạt ngược trở lại Đâu thời hữu thủ điểm tới, công luôn vào hõm khẩu cánh tay thủ độc của Vũ Y Lan. Y Lan không ngờ Quế Thanh lại có lối ứng phó không chút e dè vết độc công của mình, nên không kịp phản ứng. Khi chỉ pháp của đối phương bất ngờ tập kích ngược trở lại. Ôi! Hữu thủ nàng tê không sao cầm được độc phiến, chiếc binh khí danh bất hư truyền của Thanh Long Sứ rơi xuống đất. Vũ Y Lan dù muốn hay không cũng phải điểm mỗi hại lướt về sau một thưởng. Quế Thanh nhặt chiếc độc phiến. Trong khi Ilan Dương Toi đối thu nhận nhìn nàng. dâng ngón độc bằng cả hai tay rời nói. có giá y thần công thể, độc công của Thư Thư không thể xâm nhập vào thân ảnh của Quế thanh. Giá y thần đầu. Thư Thư không biết để thôi, y thần công là một tuyệt thế công phu dùng để hộ thân, không cho độc khí hay trường ảnh xâm nhập vào bên trong. Nó như chiếc áo kiếm tinh diáp nhưng lại chẳng hề có hình dạng. Quế thanh vừa nói vừa bước đến hai bộ Vũ Y Lan thấy Quế Thanh dẫn tới hai bộ Thì buộc lùi lại hai bổ Quế Thanh khoát tay Thư Thư đừng có sợ Quế Thanh không có ý làm hại Thư Thư đâu Mà chỉ muốn thỉnh giáo tục danh của người đất truyền thủ hấp tinh đại ma công cho Thư Thư mà thôi Lần sau tái ngộ Bồ sư sẽ nói tục danh của người đó cho nha đầu biết Có từ Vũ Y Lan trở bộ toan bỏ đi Thì Quế Thanh gọi lại Thư Thư định bỏ ngọn độc phiến lại sao Quế Thanh đâu cần đến nó Nàng vừa nói vừa lắc mình Đã lứt đến bên cạnh Vũ Y Lan Thân pháp thuần kỳ linh hoạt của Quế Thanh khiến cho vũ Y Lan giật thoát ruột. Nàng quay ngót sang nhà đầu, muốn gì? Quế Thanh thoáng ngỡ ngẩn vì câu nói gắt gọng của Y Lan. Nàng tự tố nói, à, Quế Thanh chỉ muốn trả lại thư thư ngọn độc phiến này thôi. Y Lan buông một tiếng thở ra, giật lấy ngọn độc phiến trên tay của Quế Thanh. Nàng gắt gọng hỏi, tục danh của ngươi là gì? Ngọc Quế Thanh, à, sẽ tìm lại ngươi. Vũ Y Lan nói dứt câu, xăm xăm bỏ đi thẳng ra bên ngoài, trung nguyên đệ nhất tử. Y Lan bỏ đi, thành tường mới buông một tiếng thở vào nhà nhóm. Y bước xuống cầu thang đến bên ngọc quê thanh. Hờ, huynh không ngờ võ công của quê thanh mọi mội là cao minh như vậy. Thành tường ôm quyền xác Quế thanh nói, bái phục, bái phục. Quế thanh nhìn lại thành tường, các huynh biết vị cô cô lúc nãy là ai không? À, nàng ta hỏi vũ tên Y Lan. Quế Thanh biết tên của vị cô cô đó rồi Nhưng muốn biết xuất thân của cô cô kia Thanh Tường lắc đầu nói Ờ huynh không biết Nhất định vị cô cô kia phải có quan hệ với Độc hành bá vương Đôi chân mày của Thanh Tường nhú lại Độc hành bá vương lại Quế Thanh lắc đầu Quế Thanh trước từng gặp mặt độc hành bá vương Nhưng phải tìm cho ra con người này Ủa Quế Thanh mời mội ra giang hộ cốt chỉ tìm Độc hành bá vương thôi sao Nàng gật đầu Thanh Tường hỏi Độc hành bá vương có can hệ gì với mụi muội mà phải tìm ý Khi nào gặp được độc hành bá vương Mụi sẽ nói với huynh Bây giờ thì chưa nói được À không sao huynh chỉ tò mò một chút thôi Mụi không nói cũng được Thành tường nắm tay của Ngọc Quế Thanh nói Chúng ta tiếp tục thưởng thức những thức ăn Và hào tử của Trung Nguyên để nhất lâu chứ Ờ đã đến lúc Quế Thanh phải đi Hẹn gặp lại huynh sau Thành tường trước kiểm lên tiếng Thì Quế Thanh đã xăm xăm bỏ đi ra cửa Nàng vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa Trung Nguyên để nhất lâu. Thì liền thi triển mê tông bổ. Thoáng cái đã mất hút. sau khi cắt thành tượng đã còn ngơ ngẩn. Y chạy vội ra ngoài trung nguyên để nhất lâu. Rõ rắc nhìn quanh. Nhưng không thấy Ngọc Quế Thanh đâu nữa. Thành tượng buông một tiếng thời dài nhầm nói. Quế thành Bao giờ thành tượng ta mới gặp lại nào. Bao giờ ta mới gặp lại nào đây. Hồi thứ 11. Đối diện tàn đau. Tòa thiên trang của đệ nhất hiệp khách. Hàn chính thục. Bỗng chốc trở nên hoang vắng lạ lùng. kể từ sau cái chết của Lão Đại Hiệp. Mấy hôm nào đây, Tòa Thiên Trang còn là chốn thiên linh của vị Đại Hiệp được cả đương kim hoàng thượng ân sủng, nay trở nên hoang phế điều tản. Tự chừng như một ngôi hoang trang chẳng một ai để tâm đến. Chỉ trong một thời gian ngắn mà Tòa Thiên Trang đã hoàn toàn thay đổi. Nó không còn có vẻ uy nghi như hôm nào, mà thay vào đó là sự ảm đạm và cuốc quảnh. những tưởng chẳng có một ai còn nghĩ đến Tòa Trang hoang phế này nữa. Thế nhưng ánh trăng vừa lên quá ngọn cây thì một bóng người vẫn gấm y với khinh pháp siêu quần lướt vào thiên trang. Người kia đứng một lúc trước cửa tòa thiên trang có vẻ suy tư một lúc rồi chầm rãi bước vào tốc gian đại điện. Y đến thẳng trước bề thờ bài vị Hàn Chính Thục. Ánh mắt sáng ngời đóng đinh vào chiếc bài vị nhằm nói. Hàn Chính Thục? Người dấu vật kia ở đâu? Đứng trước bề thờ bài vị của Hàn Chính Thục như thể suy tư, tưởng điểm. Một lúc, người nọ rảo bước chậm rãi đi quanh gian đại điện như tìm kiếm thứ gì đó. Y dừng chân trước tấm hoành phi treo ngay ở giữa gian đại điện, đôi chân mày nhíu lại, ánh mắt từ từ dõi vào tấm hoành phi để quan sát. Y giật mạnh tấm hoành phi, bức hoành phi vừa rơi xuống chân của gấm y nhân thì sau lưng có tiếng động của bước chân. Gấm y nhân đưa tay lên vút mặt. Khuôn mặt của gấm y nhân được che lại bằng một chiếc mặt nạ vàng trông tựa như một con rồng. Y từ từ quay lại, Đứng ngay ngưỡng cửa chính là Hạ Quân Tùng. Hai người đối nhãn nhìn nhau. Quân Tùng gắt gặp nói. Hạ Quân Tùng biết giáo chủ sẽ đến Thiên Trang Hàn Chính Thục. <cười> Bạch Long Sứ phải hơn những người khác rồi. Bồn tòa cũng nghĩ tới điều đó. Nhưng không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy. Quân Tùng bước đến một bộ. Giáo chủ hẳn biết mục đích của Quân Tùng vì sao muốn gặp giáo chủ. Trả thổ. Không sai. Quân Tùng đắt thỉnh cầu giáo chủ cho gác đao bỏ kiếm quy ẩn giác hồn. Giáo chủ đã đồng ý Tại sao còn sai tứ kỳ đến Trúc Gia Trang Tạo oan nghiệp cho ta Bạch Long Sứ đã chấp nhận thiên chức của mình Thì không được trút bỏ thiên chức đã chấp nhận Chỉ có cái chết mới trút bỏ được thiên chức Bạch Long Sứ mà thôi Quân Tùng lắc đầu Giáo chủ nói rất đúng Chỉ có cái chết quân Tùng mới trút bỏ được thiên chức của mình Thiên chức của một sứ giả thần chết Nhưng bây giờ ta đã không còn là Bạch Long Sứ của Thiên lao Giáo Nhưng vẫn giữ thiên chức thần chết Thiên chức đối với Thiên lao Giáo Thiên Long Giáo chủ cười khẩy một cái Hừm. Trong Thiên Long Giáo quan Tùng mới chỉ lọc bạch Long Sứ Đâu thể sánh với Bồn Tòa Thiên chức của ngươi là phải thực hiện mọi mệnh lệnh của Bồn tọa Quân Tùng lắc đầu Đào kiếm tại Hạ đắt trả lại cho Giáo chủ Thì đâu còn lọc bạch Long Sứ của Thiên Long Giáo Giờ đây tại Hạ chỉ còn một Thiên chức duy nhất Là trả thù cho Nhi Khúc Lan Mà người tại Hạ muốn tới Nhi Khúc Lan lại chính là Giáo chủ bọn Tòa sẽ cho ngươi cơ hội thực hiện Thiên chức ngay tại đây Chỉ sợ người không thể thực hiện được hoài báo của mình. Giáo chủ cho tại hạ cơ hội đó, tại hạ không bỏ qua đâu. Nếu bồn tọa là người, thưa khắc biết mình hành xử như thế nào. Làm bất cứ chuyện gì cần phải biết từ lượng sức mình. tại hạ nghĩ đến điều đó và tự biết tại hạ đã chết từ khi bước chân vào trúc ra. Người sẽ được chết để được đoàn tù với tình nhân dưới A tỉnh. Thiên Long giáo chủ vừa nói vừa luồn tay ra sau rút cặp đoàn đao, tòa ánh vàng trói. Chuối đao được khắc hai chiếc đầu rồng với nét khắc vô cùng tính xào. Thấy Thiên Long Giáo Chủ rút binh khí, Quân Tùng cũng lấy thanh nguyên đao, cầm đốc đao bằng hai tay đưa đến trước. Mũi đao hướng lên trời theo tư thế đồng tử bái quan âm. Thiên Long Giáo Chủ nhìn Quân Tùng, hạ Quân Tùng, gửi lại luyện được một ngọn tía đao thứ hai sau. tại hạ tạo ra nó bằng lòng hận thù, được tui gian bởi thiên chức xoăn nhật. thiết Long Giáo Chủ gần đầu, mất người, bồn tỏa cũng rất tiếc đó. Quân Tùng từ từ dẫn bước đến hai bộ Đình thần nhìn chầm chầm vào thiên long giáo trổ Y vừa bước vừa nói Chỉ có cái chết Hạ Quân Tùng mới kết thúc những bi cảnh trong cuộc đời này Thật Vốn tọa rất chiều theo ý của người Hai người chầm chầm đôi nhãn với nhau Quân Tùng hú lên một tiếng lồng lộng Ảnh đao chấp động cùng lúc với đôi huỳnh long đao của thiên long giáo trổ Chông Âm thanh gai góc do binh khí Chạm thẳng vào nhau Hai người nhập vào làm một rồi bật ra xa hai phía Quân Tùng quỷ xuống đất, tay chống đau, mắt chăm chăm nhìn Thiên Long Giáo chủ đang đứng quay lưng về phía mình. Từ đau của ngươi quả là lợi hại, nếu ngươi không chết, Ê rằng chỉ trong một thời gian ngắn nữa, nó sẽ vượt qua tàn hồn đau của bọn tọa. Thiên Long Giáo chủ nói rất câu, quay lại nhìn Quân Tùng đang quỷ dưới đất. Trường y của Thiên Long Giáo chủ bị dọc một đường dài từ trên xuống dưới, trong khi máu tuôn ớt đóng trường y vải thô của hạ Quân Tùng. Quân Tùng nhìn Thiên Long Giáo chủ Tại hạ không thực hiện được thiên chức trả hẳn cho nhi khúc lăng Thì phải nhận lấy cái chết Giáo chủ hãy xuống tay đau đi Bồn tọa sẽ xuống đau với người thôi Quân tùng định nhãn nhìn chầm chầm vào mặt thiên long giáo chủ Một tay chống đau Một tay ôm vùng thượng đẳng Máu rỉ ra từ những cái tay của y Ánh mắt của quân tùng toát ra cái nhìn này lửa Tiềm ẩn trong ánh mắt của gã Là lời oán thách út hận Hai cánh môi của quân tùng miếm chặt lại Thiên long giáo chủ chầm rãi Nâng đầu đôi long đao ngang tầm Lão nghiêm trọng nói, quân Tùng buồn tọa tiến người đi. Lời còn đọng trên cửa miệng thiên long gió chỗ thì ảnh tía đao lại nhoang lên. Lần này ảnh tía đao xuất hiện còn nhanh hơn lần trước, gần như ảnh tía đao chấp hiện rồi chấp thất Quân Tùng ghim lưỡi nhuyến đao xuyên qua cây cổ chính trong gian đại sảnh, hai tay nắm cứng đốc đao, dàng chân đứng như trời trồng. Còn thiên long gió chủ thì vẫn thủ đôi long đao, nhưng mặt lão xuất hiện một đường dỉ máu. Vừa rồi quân tùng đã vẫn chiêu đao cuối cùng Để cùng chết với thiên long giáo chủ Trong lúc lão còn chưa kịp hạ sát đao lấy mạng y Nhưng thiên long giáo chủ đánh nhanh hơn Từ đao của quân tùng Tiếc đao vừa chấp động Thì lão đã kịp lách đầu Chấp nhận hứng một chiêu đao Để lại vết thương trên mặt đặng giữ mạng Thiên long giáo chủ biến sắc Lão nhìn quân tùng chầm chậm Nếu vừa rồi buồn tọa đó chiêu đao của ngươi thì sao Cả hai sẽ chết Thiên long giáo chủ gần đầu Ngươi muốn buồn tọa đi cùng ngươi xuống A tỉ Không sai Ngươi đã không thực hiện được ý đồ đó Thái hạ đã dùng đến chiêu đao cuối cùng dành cho giáo chủ Giờ thì chẳng còn gì để dùng Quân tủng buông độc đao quay lại đôi nhãn với thiên long giáo chủ Trả vào ánh mắt của hạ quân tủng Hai tay cầm long đao của thiên long giáo chủ nắm cứng lại Buồn tọa phải giết ngươi thôi Ngươi sẽ được chết như một tội độ bất kính với kẻ trên Lão vừa nói vừa hoành đao Thì có những bước chân rầm rập vòng tới Thiên Long giáo chủ cao mày Bồn tỏa rất tiếc không từ tay lấy mạng hạ quân tục Từ bên ngoài 20 gã trai nha Nai nịt như sắp sung trận Cùng với những đại cao thủ võ lâm trung nguyên Gồm Vi Thiên Hải, Ban Thừa Huyết đang Thịch Cảng Thông Bốn người này đều là những đại hiệp thành danh Đồng thời cũng là huynh đệ với thiên trang giáo chủ Hàn Chính Thục Những người này vừa băng vào đại sảnh thiên trang Thì thiên long gió chủ chỉ điểm chân Lướt thẳng ra ngoài cửa Chân lão như đạp trong không khí Lướt qua ngay trên đầu bốn vị đại hiệp Băng hữu của Hà Chính Thục Hà Quân tụng đặt tay vào đốc nhân đao Bốn vị đại hiệp đứng thành hàng ngang Đối mặt với Hà Quân tụng Vít thiên hài cầm trường kiếm Nhìn Quân tụng hỏi Các hài chính là sát nhân đồ vương ma đầu Hà Quân Tùng Các vị nghĩ sao cũng được Miệng nói Nhưng tay của Quân tụng vẫn ôm vùng trung đẳng. Màu tiếp tục rịn qua cái tay của y Thấm đỏ vạt áo phía trước Thấy quân tùng bị trọng thương Thiên hải càng tự tin hơn Vĩ đại hiệp gần giọng nói À quân tùng Hẳn ngươi biết chúng ta xuất hiện tại đây vì nguyên cớ nào chưa Quân tùng nhích môi đáp lời Trên cửa miệng của các vị Thường thốt ra lời thay trời hành đạo Tiếu trừ ác ma Vậy hành động giết người quân tử của ngươi Có phải là hành động của ác ma hay không Tòa hạ nói rồi Tuy các vị đại hiệp nghĩ sao cũng được Quân Tùng chỉ có một cái mạng duy nhất mà thôi Mà cách mạng này thì không muốn giao cho các vị Đang thịnh trần mắt quất Người đã gieo nửa máu thì phải trả bằng mẫu Đạo lý giang hộ buộc chúng ta phải hành xử ngợi Theo đúng lề võ lầm Quân Tùng rút nhuyễn Đạo ra khỏi cây cổ chính Bất thành lĩnh y dùng mình một cái Thối lùi hai bộ Máu phun ra nhiều hơn Nhôm đỏ phần áo trước ban thừa huyết nói Hắn đã bị trọng thương trầm trọng Nhận cơ hội này phải thanh trừ tên đại ma đầu này thôi Quân Tùng nghiến răng nén đau mà không thốt lên một tiếng rên nào. Giết một lượng chân khí căng phòng lồng ngực. Quân Tùng tự tố nói. Đau của tài hạ đã thấm quá nhiều máu. Hy vọng nó sẽ không thấm máu của bốn vị đại hiệp. Càng thông cao mày. Quân Tùng, bản lĩnh của ngươi có là bao mà thốt ra câu nói đó. Bàn thừa huyết miếng môi giết một lượng chân khí rồi nói tiếp. Ác tật đa sắt, hãy nằm xuống. Càng thông vừa nói, vừa vung song trùy, song thẳng đến Quân Tùng. Hai quả trùy của gã nhắm thẳng đỉnh đầu quân tùng bổ tới. Quân tùng dù bị thương nhưng vẫn không tránh né. Y chỉ hơi dân đến trước nửa bộ. Tía đao cắt một đường vòng cung. Đỡ thẳng lấy đôi trùy nặng không dưới 300 cân của cảng thông. Trong. Đôi trùy bị đánh bật qua bên phải. Nhưng quân tùng phải thối hai bộ. Vùng trung đẳng máu tuôn ra đỏ thấm. Bàn thừa huyết mối khoái đao nói. Càn huynh. Bàn mỗ giúp Càn huynh lấy mạng sát nhân vương đại mắt đầu. Bản Thừa Huyết vừa nói vừa lướt tới, dụng tám thành công lực, liêu ngọn khoái đao công thẳng vào vùng thượng đản của Quân Tùng. Thế đao của bàn Thừa Huyết vừa hiểm vừa độc, tự trong chiêu đao đắt tiềm ẩn sự biến hóa khôn lượng. Quân Tùng thối lại một bộ, vì tự biết thể trạng của mình không còn đủ nội lực để đón thẳng đao pháp của đối phương. Chớp thấy Quân Tùng thối bộ, bàn Thừa Huyết cười khẩy rồi thất lớn. Hừ, nạp sức. Mũi khoái đao chấp nhọn tạo thành một màn ảnh đao dày đặc. Chụp tới toàn bộ thân pháp của đối phương Dù muốn hay không muốn Đối phó với màn ảnh đao tàn khốc của họ ban Quân tụng buộc phải hoành đao Đón thẳng, đỡ thẳng Y dồn chút nổi lực còn lại vào ngọn nhuất đao Lưỡi nhuất đao nhanh chóng biến thành cương đao Đón lấy ngọn khoái đao của bàn thừa huyết Choang Và bình thường Đao pháp của quân tụng đạt đến cảnh giới ý đao Nhưng sau cuộc giao thủ với Thiên Long Giáo chủ Thì chẳng còn theo ý của Y nữa Vừa chạm vào lưỡi khoái đao của họ ban, Ngọn Nguyễn Đao mất ngay nổi lực Từ cương đao trở thành Nguyễn Đao Nó công hẳn lại Vùng trung đẳng của quân tụng thì tiếp tục ra máu Bởi vì phải vận công chống đỡ với họ ban Lợi Nguyễn Đao bị đánh bật trở lại Bởi một người vận xám y có khinh công siêu quần Nhìn lại người kia chẳng có binh khí gì trong tay Mà vẫn đẩy bật được ngọn khoái đao Của bàn thừa huyết Đôi sau thủ của xám y nhân vùn vùn Chỉ trong chấp mắt đã tung ra 10 chiêu trảo công xanh dần Buộc bàn thừa huyết phải lùi về chỗ hu Bàn thừa huyết lùi về chỗ cũ, xám y nhân mới thu hồi trảo công. vị Thiên Hải nhận ra xám y nhân liền ôm quyển xá. vị Thiên Hải tham kiến tả băng chủ. Càng thông, bàn thừa huyết cũng sớm nhận ra xám y nhân chính là băng chủ ưng bang tả quyết, cũng ôm quyền xá. Tạ quyết ve cầm nhìn bốn người, tử tốt nói. Bốn vị đại hiệp nhường gã sát nhân vương cho tạ mô được chứ. vị Thiên Hải đáp lời... Sát nhân Đao Ma Vương hạ cố tổng đã giết lão huynh Hàn Trình thuộc, bọn người chúng tôi phải lấy hắn. Ta mơ biết, ta còn biết nhiều hơn, chắc chắn bốn vị đại hiệp đây danh dự tiêu văn của hoàng thượng. Bất cứ ai lấy được mạng sát nhân Ma Vương đều được hoàng thượng ban thưởng trọng hậu. Càng thông nói, vương tổ đừng nghĩ bọn người chúng tôi vì ham danh mà lấy mạng ác ma kia, chúng tôi vì đạo nghĩa võ lâm hành sự. Ai cũng vì đạo nghĩa võ lâm cả, nhưng thực hiện đạo nghĩa lâm cũng phải tôn trọng sự công bằng chứ. Sát nhân Đào Ma đã bị trọng thương trầm trọng Nói phải đối phó với một lúc bốn đại hiệp võ lâm Càng vì có lấy được mạng y Thì thiên hại cũng đâu có phục Bạn thừa huyết hỏi Vậy ban chủ tính sao Tạ mô xin bốn vị nhận gá kia lại cho tạ mô Tạ mô sẽ ra tay Đem thủ cấp của gã về nội cho hoàng thượng Càng thông như mày Nói như ban chủ Hóa ra người <cười> Càng đại hiệp đừng nghĩ tạ mô là kẻ ham danh chứ Càng mỗ không dám nói tạ băng chủ là người ham danh Trên võ lâm giang hồ ai mà không biết ưng băng chủ tạ quyết Cái danh tạ băng chủ đã lan rộng khắp Bắc Nam rồi Còn đâu cái danh nào hơn nữa Tạ quyết mỉm cười nói Đã Đà, tả đại hiệp đã cho lời vàng Càng đại hiệp đã hiểu tạ mô như thế Thì chắc phải nhận chuyện lấy mạng sát nhân đao Cho tạ mô rồi Không cần càng thông có thêm lời nào Tạ quyết nhìn lại Hạ Quân Tùng Y xòe hai bàn tay trước mặt Hạ Quân Tùng rồi nói Các hạ hẳn biết Đôi tay của Thanh ma thần chủ Không sai Chưa có một người nào thoát chết bởi thanh ma thần thủ Một khi ta mô quân lấy mạng Nói như vậy để các hạ tự xử Không cần đến tà mô phải ra tay Tà băng chủ không muốn nhọc tay mình Để lấy mạng quân tủng sao ta quyết gật đầu Các hạ sẽ được chết theo ý của mình Ý của băng chủ ra hay đó Vậy băng chủ muốn tại hạ chết như thế nào Bằng chính lưỡi nhuyễn đau của các hạ Được chưa Ý thật hay Nhưng nếu tại hạ chưa muốn chết thì sao Tại sao tại hạ phải tự kết liễu mình khi tâm không muốn làm điều đó? Còn băng chủ muốn lập công với đương kim hoàng thưởng, băng chủ phải nhọc công chút ít chứ. Trên đời này chẳng có thứ gì cho không, nhất là cái mạng. Khá khá không tự kết liễu mình thì phải chết bởi đôi thanh ma thần thủ của tạ mô. Mà chết bởi đôi thanh ma thần thủ thì vô cùng đau đớn đó. <cười> Cuối cùng cũng là một cái chết. Khá khá đã thốt ra lời đó, tạ mô không cần khách sáng nữa. Tạ quyết thốt dứt câu, xoay tròn đôi bản thổ Trước mặt quân tùng như có cả một rừng bản thù dày đặc. Chẳng biết đâu là hư đâu là thực. Rừng bản thù xanh dần do tà quyết tạo ra. Khiến cho đối phương phải hoa cả mắt. Quân tùng đã bị trọng thương. Thần nhãn đâu còn tinh tưởng như lúc bình thường. Cho nên khi đối phương vũ lộng thanh ma thần thù. Mắt đã hoa. Chẳng còn phân biệt đâu là hư đâu là thực. Tà quyết nói. bọn băng chủ đưa các hạ đi đây. Đối bản thù với thế ưng trảo công vô thẳng tới hạ quân tùng. Bất chấp ngọn nguyên đao trong tay của y Thế trộm của Tạ Quyết nhanh không thể tưởng Nó vừa nhanh vừa tiềm ẩn Uy lực sát nhân không thể nào cản phá Những tường trào công của ưng bang chủ Tạ Quyết Đã có thể cướp được cái mạng của quân Tùng Nhưng một tiếng nổ mãnh liệt Bất ngờ phát ra ngay giữa quân Tùng và Tạ Quyết Ẩm Sức chấn động của hỏa pháo Khiến cho Tạ Quyết phải trượt dài về phía sau Còn hất quân Tùng bắn ngược đi Va lưng vào vách đại sành Rầm ùng ngồiệt dưới sàn đại sản đầu óc của y cho vắng không còn nhận biết được gì y chỉ ngay long thoáng giọng nói của một nữ nhân trong tay bồ con nương là h địa rồi nếu các người bước đến thì chỉ có cái chết không toàn thấy cho các người ở tùng ngược làm còm đứng lên tay vẫn ôm vùng trung đẳng đang ơ máu y vừa kịp người được mùi hương phấn nồng nàn thì đã bị nữ nhân đều một tính huyệt khắp ngang hông diịu thẳng giác cửa đại sản hồi thứ 12 Gieo duyên lỡ tỉnh Quân Tùng mở mắt nhìn quanh Đập vào mắt y là vách thảo xá Trong tay chói người ngồi dậy Trong cảm giác mơ hồ Quân Tùng nghe giọng nữ nhân cất lên ngay ở bên tay Huỳnh đã tỉnh rồi sao Quân Tùng lắc đầu nhìn qua nữ nhân ngồi cạnh Cô nương Dũng diện của nàng đập vào mắt Như nhận ra nữ nhân Quân Tùng bật ngồi thẳng lên Mộng cắt cắt Huỳnh vẫn còn nhận ra mộng diện hòa sơn thần nữ này sao Quân Tùng bỏ chân xuống chóng tre. Tại sao nào lại cứu ta? Mộng cắt cắt nhìn Quân Tùng. Huynh là một sát nhân đau ma. Còn Mộng cắt cắt là tà nữ. Hiện tại chúng ta đáy chung một con thuyền hắc đảo. Tất cả mọi người trên giang hộ đều muốn giết Huynh. Chính vì vậy mà Mộng cắt cắt mới cứu Huynh. Quân Tùng lắc đầu đau của ta đã từng nhổ máu. Nay lại thỏa ơn quá nhiều người. Quân Tùng đứng lên. Mặt y nhăn lại bởi cái đau bớt từ vùng trung đẳng lên đến tận ốc. Mộng cắt cắt nắm tay quân tùng kéo ngồi xuống. Huynh đi đâu? Ngồi xuống đi. vết thương của Huynh chưa lành hẳn đó. Cái đau của thể xác ta sao đau bằng cái đau trong tâm của ta chứ? Mộng cắt cắt nhớt mày nhìn quân tùng. Huynh đang ôm mối hận gì? Máu. Chỉ có máu của thiên long giáo mới rửa được mối hận trong tâm của ta. Quân tùng có thể chết trăm lần. Nhưng chết mà không rửa được mối hận máu này. Ta chết không nhó mắt. Đôi chân mày vào nguyệt của mộng cắt cắt nhớ lại. Nàng cảm nhận lừa hận trong tâm của Quân Tùng Đang ngồn ngụt cháy Mộng Cát Cát lắc đầu Thiên Long Giáo Chủ làm gì khiến cho Huynh hận đến như vậy Hoàn cảnh hôm nào tại trúc gia trang Hiện lại trong trí não của Quân Tùng Làm sao Quân Tùng quên được cảnh đó Trong tâm não của chính mình Câu hỏi của Mộng Cát Cát Càng khiến cho Quân Tùng khắc đậm mối oan cửu Mà y chứng nhận đồng thời cũng là kẻ trong cuộc Quân Tùng nhìn vào một điểm hư ảo nào đó trước mặt mình Y bâng quơ hỏi Mộng Cát Cát Nàng đã cứu ta Vậy nàng muốn ta trả cái ơn đó bằng gì Với ai thì có thể trả được Ân với nghĩa cho một cắt cắt Nhưng hạ quân tùng thì không bao giờ trả được đâu Phải sao lại không trả được ân Với nghĩa cho một cắt cắt Dưới mắt nào ta là kẻ vô ân bội bạc ơi. Mộng cắt cắt mỉm cười Nhìn quân tùng lắc đầu Cắt cắt không nghĩ huynh là con người như vậy Cắt cắt nghĩ ngược lại thì đúng hơn Vậy nàng ngại gì mà không đòi Quân tùng này trả ơn cứu mà Mộng cắt cắt hành sự chẳng cho không ai bao giờ Hai người đối mặt nhìn nhau. Mộng diện hòa sơn thần nữ cười khẩy rồi nghiêm giọng nói. Thật sự huynh muốn trả nợ ân trả nợ nghĩa cho mộng cắt cắt. Ư? Quân Tùng gật đầu. Ta đã bắt nợ cắt thành tường một cái mảng. Nay lại thiếu thêm nào một cái mảng nữa. Biết bao giờ quân Tùng mới có thể trả lại những cái nợ đó. Huynh có thể có cơ hội trả nợ cho cắt cắt đó. Chỉ cần thành tâm mà thôi. Nàng muốn quân Tùng này trả nợ gì chứ nào. Cắt cắt nắm tay quân Tùng. Huynh hãy ngồi xuống đi. Quân tử ngồi xuống chóng tre, nhìn mộng diện hòa sơn thần nữ, mộng cắt cắt chờ đợi. Cắt cắt nhìn quân tử mỉm cười rồi nói, à, Huynh có thật tâm muốn trả nợ ân nghĩa cho cắt cắt hay không? Quân tử bất hí ngôn. Nàng bật cười thành tiếng rồi nói, Huynh và cắt cắt đều là những ma đầu hắc đạo trong con mắt của thiên hạ, thì đâu cần tự cho mình là chính nhân quân tử. Nói như vậy, nhưng cắt cắt tin vào những lời Huynh nói, Nàng muốn để quân tùng ta điều gì? Cắt cắt lưỡng lửa một chút rồi nhìn quân tùng Chỉ cần huynh gã nghĩa phu thê với cắt cắt Xem như nợ ân nở nghĩa đắt trả trọn trong mùi Đôi chân mày của quân tùng nhơn lên Y chầm chầm nhìn vào mặt cắt cắt Cắt cắt thấy quân tùng nhìn mình Bằng ánh mắt sắc nét Lên nói Nhan sắc của cắt cắt không đẹp lắm Cắt cắt tự biết điều đó Huynh có thể từ chối lời thỉnh cầu của cắt cắt Quân tùng lắc đầu Ta đồng ý đến nhan sắc của nàng Không có gì tồn tại trên cõi đời này mãi mãi Nhan sắc của nữ nhân cũng vậy thôi Dù thiên hạ đệ nhất mưu nhân Cũng phần đến thời xây bóng Chẳng thể nào rút được Trong mắt của quân tùng Nhân sắc cắt cắt không thua kém một người nào Chân diện của cắt cắt lộ về hớn hở Nàng nói tiếp ngay theo quân tùng Khi lời y vừa dứt Nói vậy huynh đồng ý với lời thỉnh cầu của cắt cắt Buông một tiếng thở dài Quân tùng mới nói <cười> Ngoài lời thỉnh cầu đó ra Cắt cắt còn có lời đề nghị nào nữa không Tại sao huynh lại từ chối tình của mộng cắt cắt Hai cánh môi của quân tùng miếm lại, y nhìn ra cửa sổ thảo xá với ý niệm thầm kín Y như thấy bóng hình của Nhi Khúc Lan với tâm thân rã rời, rượu nát, ẩn khuất đâu đó trong biến cảnh hư vô. Nàng tựa như một bóng ma vật vờ với giọt máu của quân tùng trong bụng, đi tìm sinh cảnh. Nhưng trước mắt nàng chỉ có đường xuống A tỷ tối tăm, xung quanh là lũ quỷ đói gạo thét. Nhi Khúc Lan bị lũ quỷ đói sâu xé để rồi gào thét cô vẫy tay cầu cứu quân tùng. Nhưng y bất lực nhìn nàng trong nỗi xót xa không làm được gì hơn Sự hoài niệm kia khiến cho quân tùng buồn miệng nói với mộng cắt cắt Ta không thể chấp nhận lời thình cầu của cắt cắt Chỉ vì nhan sắc của cắt cắt quá thô thiền trong mắt huynh Quân tùng quay ngót lại đối mặt với cắt cắt Không, trái tim của quân tùng đã băng giá, chỉ có sự hận thù Băng giá và hận thù Quân tùng gần đầu, cắt cắt mỉm cười nói <cười> Một câu từ chối rất hay Giọng của nàng có phần gay gắt khi thốt ra câu nói đó, nàng hỏi tiếp. Vì sao trái tim của huynh băng giá và chỉ có hận thù? Buông một tiếng thở dài, quân tùng nghiêm giọng. Nếu ta nói ra, chứ hận trong ta sẽ vơi bớt mà ta thì không muốn điều đó. Ta chỉ muốn ôm cái hận kia để biến mình thành một sát nhân đau ma. Hai cánh môi của quân tùng miếm lại, viễn cảnh nhi khúc lan lại tái hiện trong tầm mắt của quân tùng. Y trái tay xuống chóng tre, từ từ đứng lên, tiến bước lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cắt Cắt bước đến sau lưng Quân Tùng, "Huynh đang hận tính?" Quân Tùng quay ngoắt lại nhìn nàng, cất giọng gắt gỏng, "Không, vì tình ta hận người." Thốt ra câu nói này, ánh mắt của Quân Tùng lóe hẳn ra cái nhìn sát nhân khủng bố, đến ngay cả Mộng Hỏa Sơn thần nữ phải sởn cả người khi trực diện với cái nhìn đó. "Huynh không nhận lời cầu tình của Cắt Cắt thì thôi, tại sao lại hằn học như vậy?" Quân Tùng buông một tiếng thở dài, thần nhãn của y diệu hẳn lại, trong khi vết thương vùng trung đẳng lại rỉ máu. Cắt cắt lo lắng nói. Viết thương của huynh lại gì máu. Nào hãy miễn thứ cho ta. Quân Tùng tiếp tục buông một tiếng thở dài nữa. Y nhìn cắt cắt từ tôi nói. Tiếc quân Tùng không có được hai cái mạng. Để làm gì? Một cái trả cho nàng. Cái còn lại ta phải thực hiện thiên chức mà số phận đã khoác vào ta. Nói rất câu quân Tùng quay mặt nhìn ra cửa sổ. Cắt cắt từ tôi nói. Mội đâu cần đến mạng của huynh. Cắt cắt. Ta đành nhận sự bất nghĩa với nàng. Nàng còn cần gì nơi quân tùng nữa không? Không. Quân tùng quay lại. Ta trả cái ân cứu mạng của nàng sao vậy? Cắt cắt nhún vai mỉm cười. cười. Nói theo bọn bạch đạo. Tự cho mình là chính nhân quân tử. Thì thi ân bất cầu báo kia mà. Thi ân bất cầu báo. Cắt cắt gật đầu. Tạm thời huynh hãy xem mộng diện hòa sơn thần nữ này. Như bọn bạch đạo. Ta muốn trả nợ cho nàng. Cát Cát bật cười thành tiếng. <cười> cát Cát đâu muốn ép quân Tùng trả nợ. cắt Cát đã nói rồi. Huynh không thể nào trả nợ cho cắt cắt được đâu. Quân Tùng cuối mặt nhìn xuống đất. nhỏ dòng. Tiếp này có lẽ ta không thể trả nợ cho nàng được. Có trả chăng. Ta chỉ có thể trả bằng chính cái mạng. Mà nàng đã giật nó. Từ tay ưng băng chủ tả quyết. Ý ngần đầu nhìn lên Cát cắt Nếu nàng muốn vậy. Quân Tùng sẽ trả lại cho nàng cái mạng đó. Sau khi thực thi xong thiên chức của mình. Nếu Huynh vì thiên chức kia mà chết Thì ai trả lời cho cắt cắt đây Kiếp sau ta sẽ trả Kiếp này còn không đặng Thì mong gì kiếp sau Nói như vậy nhưng cắt cắt không ép Huynh đâu Nàng nắm tay quân tùng tử tôi nói Gian thảo giá này là của mùi Huynh cứ yên tâm ở đây tỉnh dưỡng Cắt cắt đã chuẩn bị mọi thứ cho Huynh rồi Sau khi hồi phục Huynh muốn đi đâu cũng được Nàng đi đâu Cắt cắt đi đâu tùy cắt cắt Không lẽ Huynh lo lắng cho cắt cắt sao Trên võ lâm giang hồ, mộng diện hỏa sơn thần nữ Mộng Cát Cát là một ma nữ khát tiếng Tất cả các băng phái bạch đạo đều muốn giết nàng Quân Tùng chỉ ra ngoài cửa sổ Ngoài kia nguy hiểm lắm Đá tả huynh đang lo lắng cho Cát Cát Cát Cát Thiếu lâm Cát Cát khoát tay nói Cát Cát biết bọn hòa thượng Thiếu lâm Đã mở đại luật sát giới với mộng Cát Cát Bởi vì muốn đòi lại món nợ máu của trí viễn hòa thượng Bọn hòa thượng Thiếu lâm Muốn đòi nợ máu với Cát Cát thì đã sao nào? Bước một tiếng thở dài Quân Tùng nhìn nàng ôn như nói Cắt cắt hãy bỏ trọng Nàng mỉm cười Cắt cắt rất cảm kích vì sự lo lắng của huynh Đối với an nguy của cắt cắt Nàng thốt dứt câu Trở bước quay ra cửa Vừa mở cửa thì nàng và quân Tùng nghe tiếng ráo tiên cắt cắt Cắt cắt con đường Cắt cắt quay lại nói với quân Tùng Huynh đừng có lo người đến thảo xá làm Mạc Vĩnh Chi tiện bối Cắt cắt bước ra ngoài gian thảo xá Mạc Vĩnh Chi từ xa thong thả tiến đến Về phía nàng Lão vừa đi và nói Cắt cắt cô nương Lão phu đã giúp được cho cô nương rồi Cắt cắt ôm quyển xá Trường tốt đến Cắt cắt không kịp nginh tiếp Thật là thất lễ Mạc Vĩnh Chi vút tròm râu đen nhánh Rồi khoát tay Cắt cắt cô nương khách sao với lão hồ này rồi Lão phu làm được điều có ích cho cô nương Tâm thật là xả khoái Tâm của lão xả khoái Thì sẽ xấu thêm đặng trăm tuổi đó Lão cất tiếng cười giả là Quân Tùng từ trong thảo giả bước ra Vừa thấy mặt quân Tùng Đôi chân mày của Mạc Vĩnh Tri nhớ hẳn lại Lão nhìn chầm chầm quân Tùng một lúc rồi nói Công tử đây là Là sát nhân ma đau Đang bị cả võ lâm và triều đỉnh truy nã Gián cáo thị khắp nơi Quân Tùng gần đầu Mạc Lão Trượng nhận ra Tài Hạ Tài Hạ chính là Hạ Quân Tùng Tội nhân đang bị truy sát Mạc Vĩnh Tri khoát tay Nói như vậy công tử đừng có lo Lão phô biết công tử ở đây cũng chẳng bao giờ hé miệng với ai Quân Tùng ôm quyền xá. Thoài hạ đang nghe tiếng về tấm lòng đổ lực, khoan dung cũng như tâm từ thiện của tiền bối. Này mới được diện ngộ, hân hạnh vô cùng. Mạc Vĩnh Tri khoát tay. Ây, qua công tử chỉ mới nghe về lời đồn đài của thiên hạ mà thôi. Chứ Lão Hổ nó dám cho mình là bậc từ tâm như bổ tắt. Lão Hổ làm bất cứ chuyện gì cũng không ngoài lo đến hầu sự sau này của mình. Chỉ mong sao cho mọi người trong thế gian này đều được bình an. Cắt cắt mỉm cười... À, tâm Bồ Tát Hải Hạ Hà của tiền bối ai cũng biết Cô nương nói quá rồi Nếu như Lão Hổ có được quyền năng như Bồ Tát Thì đã giang tay giúp Hạ Công Tử đây rồi Mạc Vĩnh Tri buông một tiếng thở dài Quay sang nói với quân tùng Hạ Công Tử nếu có cần gì Lão Hổ Cứ đến trang viên của Lão Nếu Công Tử cần gì Lão Hổ đây sẵn sàng giúp đỡ tại Hạ Hà... Mạc Vĩnh Tri khoát tay Ê, Lão Hổ biết Công Tử ngại sẽ đem phiền lụy đến cho Lão Mạc Vĩnh Chi vút râu mỉm cười nói tiếp. <cười> đừng có ngại, thế người gặp họa mà chẳng ra tay cứu giúp thì đâu phải là kẻ có tử tâm chứ. Mạc Lão Hổ dù sao cũng đã được mọi người ban tặng cho cái danh Đại Thiện Nhân rồi. Công tử đừng có ngại. Đại tạ tuyển bối đã có lòng tử tâm đối với quân tủng. Nếu có việc phải nhờ, quân tủng sẽ nhờ đến Lão tuyển bối. Lão Phô rất sẵn lòng giúp công tử. Mạc Vĩnh Chi buông một tiếng thở dài rồi nói. Phong thái của hạ công tử đây Hàn không phải là một đại ma đầu Với cái danh sát nhân đào ma Chắc chắn công tử phải có ổn khúc gì Không thể nói ra Lời của tiền bối khiến tài hạ rất cảm kích Mạc Vĩnh Tri vút râu Nếu có ổn khúc gì Công tử cứ nói Lò phu đây nhất định sẽ giúp công tử Quân Tùng lắc đầu Đã tỏ tiền bối Tài hạ tự lo được cho mình Mạc Vĩnh chi khẽ gật đầu Rồi lấy ra một tấm kim bài Trao qua tay quân Tùng Tử tôi nói À Tống Tử bốn tỏ ra khó, hẳn phải rất cần đến kim lự. Hãy cầm lấy tấm kim bài của lão hồ. Ở khắp mọi nơi, lão hồ đều có thương hiệu để buôn bán. Cứ đến đó đưa tấm kim bài này ra, không tử sẽ được gia nhân của lão hồ mời tiếp chủ động. Quấn Tủng đón lấy tấm kim bài, tại hạ sát đền đáp lại cho lão tiền bối. Mạc Vĩnh Chi nhìn quân Tùng vớt ra mỉm cười, rồi quay lại mỏ cắt cắt. Cắt cắt cô được, lão hồ rất thỉnh cầu được phương trưởng thiêu lâm thích thiệt hữu đến trang viên của lão. Cơ hội này là dịp để Lão hóa giải những hiểm khích giữa cô nương và Thiếu Lâm tử Mong cô nương đến trang viên của Lão một lần. Cát Cát làm phiền đến Lão tiền mối quá. Tại sao cứ sợ phải làm phiền Lão Phu chứ. Đây là sự tự nguyện của Lão đó. Cát Cát sẽ đến trang viên của Mạc tiền bối. Được, Lão Phu sẽ chờ. Mạc Vĩnh Tri quay lại Hạ Quân Tùng. Hạ Công Tử hãy bỏ trọng, có cần gì cứ đến gặp Lão Phu. Tài Hạ vô cùng cảm kích. Lão hổ cáo tử. Quân Tùng và cắt cắt xã đáp lễ. cái cắt nói. Tuyên bối hết bảo trọng. Vĩnh Tri lắc đầu. Lão phu chẳng bao giờ phải bảo trọng cả. Chẳng ai muốn lấy mạng lão phu đâu. Nếu họ muốn lấy mạng mạc Vĩnh Tri này thì cũng phải có nguyên cớ cho. Lão cười khảnh một tiếng. <cười> Mặc dù chẳng có võ công. Nhưng lão hổ tin trên thế gian này không người nào muốn giết lão hổ. Lão trượt buông tiếng thở dài. Ê... Tội nghiệp cho những người biết võ công mà thôi. Lão xác Quân Tùng và Cát cắt một lần nữa rồi mới quay bước chậm rãi bỏ đi. Cát cắt nhìn theo sau lưng của Mạc Vinh Chi nói. Trên đời này có mấy ai đặng được cái tâm Bồ Tát như Mạc Tiền Bối. Nàng quay sang Quân Tùng. Hàng sau này Huynh phải nhờ đến Mạc Tiền Bối để hóa giải những hiểm khích với Võ Lông. Nàng nhìn Quân Tùng một lúc rồi từ tố nói. Huynh hãy bảo trọng, buổi đi đây. Có cơ hội ta sẽ gặp lại Mùi. Cắt cắt đi rồi, Quân Tùng mới quay vào gian thảo xá, đến ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài với vẻ mặt tức lự. Quân Tùng nghĩ đến cái chết của Nhi Khúc Lan và lần đối mặt với Thiên Long giáo chủ. Bước một tiếng thở dài, Quân Tùng lẩm bẩm nói: "Ta không phải là đối thủ của Thiên Long giáo chủ, vậy biết đến bao giờ ta mới trả hết nợ cho Nhi Khúc Lan đây?" Nói đến đây, Quân Tùng sực cao mày, Y nhủ thầm: "Tại sao Thiên Long giáo chủ lại tìm đến Thiên Trang? Tại mà đầu kẻ tìm gì nó Thiên Trang của Hàn Chính Thục?" Nhất định Hàn chính thục phải giấu thứ gì đó Mà Thiên Long gió chủ rất quan tâm Một ngọn gió thu nhẹ nhẹ thổi đến Liền ngay sau ngọn gió heo may đó Có những âm thanh gì gì lan đến tay của quân Tùng Nhìn qua cửa sổ Quân Tùng thấy thảm cỏ trước mặt Đang nhanh chóng héo úa lụi tàn Và lan dần về phía thảo xá Quân Tùng bật đứng lên Lầm bầm nói Đường môn độc chủ Tây Bá Nhật tham cỏ úa chẳng mấy chốc lan đến ngoài hiến thảo xá Quân Tùng bước ra ngoài thảo xá Khung cảnh xung quanh thảo xá vốn trước đó rất thơm mộng Giờ đất trở nên sơ sắc và heo úa Một con rắn từ trong thảm cỏ úa trưởng ra Nó uốn thân thành vòng tròn ngóc đầu lên Phùng mang trởn mắt Rồi bổ quạm đầu xuống đất Gia rắn từ từ phồng lên Chẳng mấy chốc rã ra Chỉ còn lại bộ xương với cái miệng há to Quân Tùng như mày nhìn con rắn độc Ngay cả rắn độc còn không chịu nổi độc công Thì người làm sao chịu được chứ Từ phía bên kia thảm cỏ úa Một người vận hắc y thắt đai đỏ Ngoài y thì lại lòe loẹ lòe Bằng những đường viền xanh đỏ Thong dòng bước lên thảm cỏ độc Tiến về phía hạ quân tùng Y thản nhiên đứng ngay trên thảm cỏ Đối mặt với quân tùng Đường môn độc chủ tay Bá Nhạc Có vóc người nhỏ thó Đôi mắt lộ trước mũi to quái gở Phối hợp với cái cầm lẹm Trông như không có cầm Cùng với hai cánh môi hình quả ấu Trông thật ngộ ngĩnh Nhìn đường môn độc chủ t